chương 8. Cứ mỗi ngày cô Ba Tí Nguyệt đem cơm cho bác Phật cạnh. Lúc đầu bà Nam Tảo sợ con mình tiếp xúc với kẻ bị phong cùi lâu ngày dài tháng sẽ bị lây bệnh nghẹt nghèo kia. Nhưng ông Nam Tảo khuyên: "Ôi, sanh lão bệnh tử đều có số mạng, mà nó chớ có lo con ba nhà mình đem cơm cho ông bác Phật ăn." Nó có tiếp xúc kề cận với ổng đâu, mà má nó lại sợ lây bệnh. Cô ba cái người cũng trắng ăn mẹ. Thưa má, con mang cơm nước cho ổng, con chỉ đứng ở xa mà thôi. Nói chuyện cho xong, chứ không có chà lết quách sảm nơi bộ gắn ván gõ của ổng nằm. Con cũng không có uống nước, ăn bánh của ổng mời, thì làm sao mà con lây bệnh được? Ăn uống xong, ổng tự tay rửa gò mên, hơi cho thật ráo, để bữa sau con tới lấy đem về vậy là ngày ba bữa dù nắng hay mưa cô ba cũng đem cơm qua túp nhà lá nơi ông bác vật cảnh tuy nhiên bà năm tự nhủ đã hỗn hỗn và sẽ suối ông bác vật cảnh thuê một đứa trẻ trong sớm để lo việc đem cơm nước cho ông lần đầu chạm mặt với ông bác vật cảnh cô ba thúy nguyệt đã bàn hoàng không tả trừng làn da đỏ thán lên vì bệnh đường nét trên khuôn mặt ông thiệt là khôi vĩ, mũi dọc dừa cầm vuông trán thẳng vắt thành, cặp môi đầy đặn và rõ nét. Chàng ơi, mặt gì mà thanh tú từng nét một. Đã vậy, vóc mình ông lại cân đối. Hôm đó ông mặc quần đùi, áo sơ mi màu cháo lòng có vá vài mảnh để tiện cho việc vung xới lễ hội bên hè và khóm bông tang bông ngọc trăm trong sân. Cả hai chào nhau. Cô gái nhỏ nhà thưa, dạ thứ ông bác vật, bà má em sai em đem cơm qua đây. Từ rải về sau hãy ông muốn ăn món chi, em xin cho em được biết trước một ngày Để em đi chợ mua sắm, rồi nấu nướng cho ông ăn sốt dẻo Ông bắt vào trả lời Để rồi đêm đêm, tôi nằm gác tay lên trán coi mình thèm ăn cái món chi Tôi sẽ nói cho cô biết Cô ba Tuy Nguyễn đặt gò mênh xuống bàn Lôi từng ngăn để bày lên trên mâm Bốn ngăn trừ một ngăn thì đựng đầy cơm gạo nanh trồn Trắng như bông bưởi và thơm ngào ngạt. Còn ba ngăn kia thì gồm có canh rau, cao cự nấu thịt, món sườn nướng thơm biết cả mũi, món lòng gà xào thuốc vừa sắc và hai trái xoài cát để làm ngon miệng. Bác vật cảm xoa tay trầm trồ, cơm sốt canh nóng, chỉ ăn bằng mắt thôi, tôi cũng đã biết ngon dở ra làm sao rồi. Thế ai làm bếp vậy hả cô? Cô ba rụt rè, thương thương thì chị hai của em Cùng em làm bếp Nhưng hôm nay chỉ theo má em đi vô ngọn rạch cá trê Để thăm người quen Nên em làm bếp, bếp có một mình Mong ông không chê món dở Mà chiêu cố cho em được mừng Cô rót thuốc vào chiếc tô sành Rồi bày lên chiếc đĩa sứ Trái táo tàu và trái cà na tẩm đường Xong xuôi cô xin phép để ra về Ông bác vật cảnh vừa ăn cơm Vừa hình dung lại nhân diện bóc dáng của cô gái chu cha ơi cô này là gái giữa chợ nửa quê mà sao có tướng sang dừng ấy khuôn mặt trái xoan sống mũi dọc mật vầng trán cao mắt sét thuộc loại phụng nhẫn sáng long lanh cặp môi trái tim ửng màu sang hô hàm răng ngọc trai đều đặn trắng bóng mái tóc óng ả như mua nhuộm huyền dồi đã vậy vóc mình cổ lại cao ráo yếu điệu khi bước đi tay cổ đánh đàn xa dịu nhiễu Giọng cổ lại ấm áp lánh lót, phát âm rợn rẽ, ra vẻ người ăn học. Phải chi mình không mang bệnh năng y, mình sẽ cưới cô ta, cất nhà lầu hai tầng, cho cổ ở mới xứng đáng, cái quê dung nguyệt mạo của cô ta. Trưa hôm đó, cứ nghĩ tới cô ba túy nguyệt, thì nghĩ tới hoàn cảnh cây nghiệp của mình, bắt vật cảnh lại thêm thao thức, không tài nào mà ngủ được. Theo trí lang Ma, ông nghĩ hết chuyện nọ qua chuyện kia, Gia đình ông Thanh Bạch tuy không theo đạo nào Nhưng cũng tu nhân tích đức, thờ cúng ông bà Ông thì nhiễm theo tây học Tin khoa học chứ không tin vào đấng tạo hóa nào cả Sống trong buổi giao thời Nhận thấy nước nhà không được khai hóa mở mang Nên ông tích cực tham gia vào các hội phước thiện Hội chống mù chữ, hội chống hữu tục Hội khuyến nông cùng các hoạt động nâng cao dân trí vậy mà từ khi vướng bệnh nghiệp này ông đành phải bỏ dở hết mọi hoạt động đành phải sống ẩn dật nơi thôn ổ tĩnh mịch bên ngoài trời sáng một trận mưa lầm đầu tầm tả rồi sao cứ rả, rỉ rã da nhát mưa điều này làm sao ông ra ngoài sân để o bốn cái bục bông kiện và chăm bón vặt đất trồng rau cho được bởi đó ông đốt rề xô nấu nước pha cho mình một bình trà uống trà xong Ông lấy quyển Đường thi ra ngăn rồi thử dịch ra tiếng Việt. Bên ngoài thỉnh thoảng gió lùa vào bụi tre kêu rào rào, hoặc khu mấy nhánh bẳng lăng nhăn trúc bắt dịp phàn phật. Sau đó ông bỏ vào giường nằm, gác tay lên trán rồi mắt lim dim. Bóng chiều sám tro kéo về, mưa vẫn chưa ngớt. Ngoài mé ruộng sâm sắp nước, ngoài ao bàu thì lũng bụng, tiếng ếch nhái nhóc nhang chàng hiêu bồ tọt cứ kêu ồn oang. Buồn sao mà buồn túi ruột Ông bèn chổi dậy đi rửa mấy ngăn gò mên Và đi súc ấm Xong ông đem ra phơi Ở trên phên tre cho ráo nước Bỏng ngoài sân có tiếng lăng liếu Xin thưa các ông bắt vật ở trong nhà không Bắt vật cảnh đi thắp đèn và nói vọng ra Tôi ở trong nhà đây Trời mưa ướt át, tôi có dám đi ra ngoài sân Ngoài hè, ngoài vườn đâu Cô ba tuyến nguyệt đem hai gò mên Đựng cơm và thức ăn của chiều Hôm nay cô đổ bánh xèo, món cơm nóng ăn với tôm kho tào là để ăn dặm thêm, kẻo đêm dài ông sẽ đói bụng. Cô lôi trong võ ra lấy bánh xèo rau sống bọc trong lá chuối để bày ra mâm. Cô mở nắp chai đựng nước mắm, dầm ớt rót ra chén nhỏ để ông ăn bánh xèo. Bác vợ cảnh than, trời chiều mưa gió, năm đắp sắp rát hoài, nên tinh thần tôi mệt lắm. Thôi sẵn bánh xèo nóng, hỏi thối bộ ăn như thế này ăn xong cho tinh thần tôi phấn chấn tức chút nào chăng. Cô bà chắc nượi, chết chưa, nằm mà độc xác hoài thì độc óc cánh sao khỏi lẫm bõm, tinh thần làm sao mà không sa xúc đây. Ông Bách Phật nên tìm kinh kệ đọc có hơn hay không? Bách Phật cánh cười cười, ý gì cô khuyên tôi như vậy? Cô bà sắp mấy trái mận xanh đỏ vào trong dĩa, nhếch một nụ cười ranh mãnh. Thưa Em có ý gì đâu, ông phải thử đọc bài phẩm kinh đại thừa, thử coi có hợp với nhu cầu tâm linh của ông hay không. Nếu hợp thì đọc tiếp, còn không thì ông cứ đọc sách khác để mở mang trí thức. Bác Phật Cảnh ẩm ờ, thôi được rồi, tôi sẽ đọc kinh Phật cho cô vui. Cô bà nghiêm ngay sắc mặt, thái độ lạnh lùng, nên bác Phật Cảnh không nói gì thêm. Cô chồng những ngăn gò mên xỏ vào tay sách, còn chiếc ấm đất thì cô bỏ vào trong giỏ may. Bên ngoài thì mưa đã tạnh Trời nạm đầy sao đêm lấp lánh Bóng trăng tròn vành vành đã ló dạng ở phương Đông Bác Phật cảnh báo Chắc cô không rõ Tôi đã có lần thưa với Bác Nam rằng Tôi vốn không có duy tâm Nên không có tin vào đấng tạo quá Theo tôi, tôn giáo chỉ lập ra những lý thuyết Khiến người ta cầu an Thiếu ý chí tiến thân Cô bà tuyến nguyện lắc đầu Đó chỉ là thành kiến Nếu ông đọc kinh Phật Ông sẽ có những suy nghĩ khác Và cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng Thôi xin chào ông Đêm nay ông có suy nghĩ Muốn ăn món gì thì sáng mai cho em biết Rồi cô bước ra ngoài Men theo lối nhỏ băng qua khoảng đất trống Mọc đầy cỏ đuôi trồn Cây ké, cây mua, cây cỏ mực Để tiến về phía hàng rào ngăn đôi khuôn viên nhà cô Và ngôi nhà thuê này Mở cửa rào bước vào khuôn viên nhà mình Hôm nay cả nhà ăn cơm trễ Vì phải chờ cô thiệt nguyện đi ăn hữu về cũng như thường lệ bàn ăn được dọn ra hai mâm mâm mặn thì dành cho cả nhà ăn mâm chay phải dọn riêng cho cô thiệt nguyện món bánh xèo chay được đúc bằng nhân bằng giá nấm mối đậu hũ chiên hôm nay lại có ông đạo chuối đến viếng và cũng như thường lệ ông chỉ ăn chuối chứ không ăn cơm bởi đó bà năm tảo phải đải ông bằng chuối cao vàng ống ngọt và thơm ngoài ra ông năm tảo còn pha cho ông một bình trà ô long thiệt là ngon Trong lúc dùm bữa, bà Năm Tảo mang ý định thuê trẻ Mang cơm cho ông bác Phật cảnh ra và tỏ với cả nhà Cô bà Tuyết Nguyệt lộ vẻ bất bình bỏ mẹ Má nghĩ coi, nếu má sợ con lây bệnh rồi đi mướn một thằng nhỏ Đem cơm cho ông bác Phật Thì trái ra, mình ý có tiền đưa nó vào chỗ hiểm nghèo hay sao? Gia đình mình là Phật tử thuần thành Con đâu thể để má làm như vậy được Và lại, con đã dẹ dặt kỹ lưỡng Gắm lại chẳng có hại chi Nhưng bọn con nít Nó lòng dạ hời hợt Nó ăn chưa no lo, lo chưa tới Khó mà giữ gìn được Không sớm thì chạy Nó sẽ bị lấy bệnh Cô hai tuyến ngọc biểu Động tình Em con nó nói phải đúng á Thôi để con với nó Thay phiên nhau mà đem cơm cho ổng Ông ta kể vai vế và thứ tự họ hàng Thì là em chồng của con đó Chứ có phải người dân nước lã đâu Cô thiệt nguyện căng cản Em lãnh phần đem cơm cho ổng sau tiện Thôi, để cho con ba đi cũng được Cô hai cười Tiện hay không tiện là chuyện thị phi Mình hơi nào mà để tâm tới miệng lằn lưỡi mối Cho nó mệt Cứ làm theo lương tâm của mình Theo lẽ phải Hãy đức trọng thì quỷ thần kinh Bà năm Tảo làm thinh Không dám nói chen vào Và bàn ra bàn vô nữa Cơm nước xong, cả nhà ra trung đường Để hầu chuyện ông Đạo chuối Ông Đạo thang phiền Tôi vừa đi ăn hương về Bệnh tình bà 12 thì có mồi tái phát Tôi có dán mấy đạo bùa ở cửa buồn bà Giấy mà đêm đêm Yêu quái nó cứ chui vào trong buồn để cưỡng dâm Tôi biết ngay là con yêu này bản lĩnh nó cao cường Trong khi tôi thì còn non tay ấn Chồng của bà cho tôi hay Bà lại lớn bụng thêm một lần nữa Ông gấp lóc xin tôi cứu mạng cho bà Cho nên ngày mai tôi phải đi đò mái về châu Đốc Để tìm sư huynh của tôi là ông Đạo Xim Để xin vài lá bùa, sư huynh tôi có học luyện bù ngái và trừ tà ở bên sim. Bà Năm Tạo thở dài bảo chồng, ông coi đó. Nếu vợ chồng bà 12 từ trước biết tu nhân tích đức thì đâu phải lãnh cái ác báo như vậy. Trừ khi bị yêu ma tà quái quấy nhiễu, bà phải bỏ thành thị để về ăn hương. Vậy mà có thoát được đâu? Cô Thiệt Nguyện kể thêm thưa thiêm cháu đi ăn hương nghe đâu sớm bên cạnh đình kể rằng trước đây bà mười lâu lâu từ chợ bản về các làng quê lân cận để dụ dỗ gái quê ra thành trước hết bắt họ đi làm đầy tớ sau đó bà mua sắm quần áo hàng lụa cùng son phấn vòng vàng cho họ rồi bắt họ đi tiếp khách ăn quen theo kiểu đó bà dụ dỗ gái thường xuyên lê văn hai ở ăn hương khiến chú tức giận vốn mang bệnh lao nặng Nên chú đã học máu ra mà chết Con trai chú sau đó bỏ nhà ra đi Thầy sẽ trả thù Ít lâu sau Hắn lãng vãn ở xóm lò, lò tư Ngoài chợ vãn Là nơi là bà mở đồng điếm Hắn tò tí với bà chị bếp của bà Rồi bỏ bùa vô trong thức ăn cho bà sau đó Từ đó bà bị phát điên Chồng con bà đưa bà về ăn hương để tịnh dưỡng Sau đó công việc làm ăn thất bại Họ đành bán nhà bán đồng đĩa ở sớm đò tương để về sớm cạnh đình làng ăn hương. Càng lúc cơn điên của bà mười lại càng nặng. Bà thường đổ hô có yêu quái đêm đêm vô buồn để cưỡng dâm bà. Nhưng chồng con bà thì nghĩ rằng do bà bị điên chứ có yêu quái gì đâu. Ông đạo chú nhấn mạnh từng tiếng. Bà điên trước, sau đó yêu quái mới thừa lúc tâm thần của bà dao động, nó nhập vô mà quấy phá. Tiếc rằng tôi chưa dò nhắm được tung tích Cái con yêu đó mà thôi Cô thiệt nguyện bảo Đạo sau này Hãy nghe chó sủa là bà quán kinh hồn vía tay chân bà rung lẫy bẫy Sóng lưng bà thì đổ một hôi lặng ngắt Còn chó nào sủa dai Thì bà lăn đùng ra mà chết giấc Mưa lại kéo về câu chuyện say qua đề tài khác Bà Năm tạo lao bộ bán cẩm lai trại chiếu bông Rồi bày mình nỉ gối để dọn chỗ ngủ cho ông đạo chuối. Sau đó ai nấy rút về buồn riêng. Bà Năm Tảo dặn hai cô con gái: "Con hai con ba đi ngủ cho sớm để đầu canh năm thức dậy, bắt nước làm gà nấu cháo. Bay đừng quên nấu cháo chay cho Thiệt nguyện của bay dùng. Cho chị Thiệt nguyện bay dùng, nhà sẵn có nấm rôm mì căn, tàu hũ ky, đủ thứ hết. Mưa bên ngoài không ngớt, Hãy trận này vừa tạnh thì lại đám khác kéo về." Sau đó mưa cứ tuôn ra rỉ rả Trùng dế bên nhà cứ tỉ tê từng loạt Cô bà Tiến Nguyệt thay bộ quần áo rộng Rồi vào giường buông mùng xuống Ngọn đèn trong vẫn cháy sáng Mà cô không buồn vẫn nhỏ Thời tiết mát lạnh nằm giấc ngủ mau đến Bỗng dừng cô bà thấy mình đang đứng dưới mái hiêm Hiên cấp nhà của bác Hoặc Cạnh Cô đứng gần lu nước Có chiếc gáo dừa gác lên trên miệng lu lu nước là không tràn chỗ bóng đỏ như ráng chiều hè, bỗng có một người đàn bà mặc chiếc áo dài trắng, có khoác cái khăn sang thế trắng, dáng đi thướt tha yểu điệu đến gần bên cô. Té ra đó là cô Út Thái Huê, cô bà triều nguyệt quản kinh bệnh chạy trốn thì cô Út trắng hàng. "Nè, cháu đừng sợ, vì tuy là hồn ma bóng quế, nhưng là vong cô của cháu, thường theo phù hộ cháu, chứ có làm hại cháu đâu." "Nè, Hôm nay dì hiện hồn vào trong giấc chiêm bao của cháu để báo cho biết một điều Ông bác vật cảnh là người có duyên nợ với cháu Cháu phải cố gắng mà săn sóc cho ổng Cô bà tiếng người thắc mắc Thưa gì ổng đang mắc bệnh nan y Lẽ nào ba má cháu chịu gã cháu cho ổng Hồn cô Út cười Việc đời biết sao mà lừa Rồi đây cháu sẽ rõ Thiên cơ bất khả lộ Cháu ơi, dì chỉ muốn biết một điều cháu có tình ý gì với ổng hay không? cô bà túy nguyệt mắt cợt, gì hỏi trớ trêu quá, nhưng cháu cũng xin thưa, cháu kính mến ổng vì ổng là người ăn học, có dự phần vào xã hội tân tiến, cháu lại còn thương xót ai hoài cho thân phận của ổng, vì bệnh ngặt nghèo mà phải bỏ hết tất cả, chí hướng để chu rút ở thôn ổ ở quạnh hiu như là cái sớm chuồng gà này. hồn cô út, cháu lại là kẻ có lòng. Nội việc cháu không muốn mướn kẻ khác Đem cơm nước cho ổng Có thể đã gieo nhân lành cho cháu rồi Vậy cháu hãy săn sóc ổng cho chu đáo Nhất là phải thuyết phục ổng Phải trọng Phật kính tăng Có vậy thì nó mới ngó lại cháu Nói xong cô út thoại huê biến mất Cũng vừa lúc đó Cô ba Tuyến Nguyệt đã thức giấc Nằm ôm lại giấc chim bao Lòng cô cứ ngỗ ngang trăm mối Câu của cô út Việc đời biết ra sao mà lường Lại đọc vào trong tâm trí của cô Nếu vậy, bác Phật Cảnh sẽ có ngày hết bệnh Nhưng hết bệnh bằng cách nào đây? Hòa chăn nhờ phép lạ Săn sóc ông, cô ba không quả ngại Cô chỉ ngại mình không thể cảm hóa được ông. Tin tưởng vào đạo Phật, trao dòi hương tiện tâm linh Thiệt tình từ khi bác Phật Cảnh dọn về đây Cô ba tuyết nguyệt không hề có cảm tình gì đặc biệt với ông ta Không phải tại cô che ông ta vướng bệnh ngặt Cô chỉ nhận thấy giữa ông ta và cô Mỗi người là một thế giới khác Một xã hội khác Một hoàn cảnh khác nhau Nên tâm tình, ý chí, tình cảm Cũng phải khác nhau Nhưng từ sáng hôm nay giáp mặt với ông Nói chuyện với ông Cô cảm thấy lòng mình bâng khuân khó tả Lúc đầu cô cho rằng Tại vì ông ta gợi ở cô lòng trắc ẩn Nhưng giờ đây Cô mang máng thấy rằng Sao cái tấm lòng trắc ẩn kia Còn có một tình cảm khác nữa Thôi thì cô cứ đàn phó mặt cho nghiệp quả đẩy đưa, chứ làm sao cô lường được diễn biến sắp tới. Quý hồ là cô giữ được tấm lòng trong sạch, ý chí kiên trinh và nương theo tam bảo, mà sống đời khiêm tốn, nhưng sáng danh, những sáng danh Phật tử. Có được như vậy thì dù tai ương bệnh hoạn bổ dân, cô vẫn bình tâm mà trả quả, gây dựng nghiệp tốt, tấm lòng tự tại sẽ lần được sáng loà như gương báo cô bà túy nguyệt nói tại giấc ngủ cho tới lúc chùa sớm bên giống trống chuông làm lễ công phu cô cùng mẹ và chị nấu nước pha trà rồi cho vào chai lít bà năm tạo lấy hai nải chuối sứ một chai lít đựng nước trà và hai bộ quần áo vải sim vừa giặt sạch bỏ vào trong cái bao cà ròn một loại bao đan bằng lá bàng đây là hành lý của ông đạo chuối Vào lúc bà Năm và hai cô con gái đốt đèn trong việc để làm bếp, thì Đạo Chuối cùng ông Nam Tảo đã thức dậy. Uống xong tuần trà, ông Nam hối ông Đạo đi ra bến Tàu. Chiều hôm trước, ông đã mua giấy Tàu để sáng nay ông đi châu Đốc. Từ xóm Chùn Gà, muốn đi tới bến Tàu phải đi bộ ra dốc cầu Thiền Đức. Ở đó có xe kéo, xe lôi, xe xích lô để qua bên kia khu chợ và đi một mạch tới bến Tàu. Vừa lúc đó, Ông Chính Thèo và cô Út Ngọc An từ bên kia hàng rào bước qua Ông Chính Thèo nói với ông Đạo Chuối Má bậy trẻ cho thuê hai chiếc xe lôi Để cùng đưa ông Đạo ra bến tàu Giờ này chưa có xe nào có mặt ở dốc cầu Thiền Đức đâu Cô Út Ngọc tha thiết Dạ bạch ông Đạo nếu nhờ tha lực của thập phương chư Phật Cùng tài tróc quỷ trừ yêu của ông Mà vì 12 con hết được bệnh Thì con sẽ thiết phục vì con quy y tam bảo Và nôi gương ông Cùng chị thiệt nguyện để cứu nhân độ thế Ông Đạo Chuối mở đẩy bằng vải nâu Lấy ra ba quyển kinh đưa cho cô ba tuyến nguyện Tặng cháu ba quyển kinh này Biết đâu sẽ có ích lợi cho cháu Sáng hôm đó Khi đem liễn cháo gà cho bác vật cảnh Cô ba mang ba quyển bộ kinh của ông Đạo Chuối vừa tặng Cô đưa cho ông bác vật Cô chờ đợi phản ứng của ông Ông cầm huyển kinh viên giác lên lật bài trang Mặt không hề đổi sắc. Chiều hôm sau, cô ba sách cơm canh qua Thì gặp bác vật cảnh đang chăm chú xem kinh lăn nghiêm Vừa thấy cô, ông xếp sách lại Cô vừa bày thức ăn ra mâm vừa hỏi Huyển kinh ông đang xem đó, ông thấy sao? Bác vật cảnh trả lời Ngay từ hai phần đầu tôi đã bị quyển sách này lôi cuốn Để tôi đọc xem, sẽ cho cô biết sao Bây giờ tôi có thể nói với cô điều này triết thuyết của nhà Phật không phải là tà thuyết mà là để giúp chúng sanh giải phóng tâm thức. Lâu này tôi cứ lầm tưởng thiệt là bậy quá xác. Từ đó suốt nửa tháng sau, bắt Phật cảnh ngoài thú làm vườn thì thường đọc kinh và tư duy. Ông có nhờ ông Nam Tảo mua cho ông bức tượng A Di Đà Tam tôn và tượng dịch sư Lưu Ly Quang Như Lai. Đêm đêm ông tụng kinh dịch sư, nhưng đó là chuyện về sau. Sau khi tìm gặp ông đạo sĩ ở Tân Châu, Ông Đạo Chuối đem bùa trường tà tróc yêu về đất vãn Ông Chính Thèo sắm sửa ghe rồi cùng ông Đạo Chuối Cô Thiệt Nguyện và cô út Ngọc An Đi ăn hưng để trị bệnh cho bà Mười Hai Ông bà Mười Hai ở trong ngôi nhà lợp ngối âm dương Vách bộ kho cách ngôi đình làng một con rạch nhỏ Có, chiếu cầu, có chiếc cầu khỉ băng, bằng tre bắt ngang Xung quanh nhà là ngôi vườn thập cẩm trồng nào là chuối, ổi, mận, nho, cam, xoài, chanh, bưởi Thấy khách chờ bạn đến, ông mười hai mừng lắm. Ông sai trưởng nam là cậu Hai Thanh, dọn hai căn buồn. Một dành cho ông Đạo Chuối và ông Chính Thẹo. Một dành cho cô Thiệt Nguyện và cô Út Ngọc An. Ông cũng sai con gái là cô Ba Hồng, bắt con vịt cà cuốn để nấu cháo, cùng dọn cơm chay cho cô Thiệt Nguyện và cô Út. Ông Chính Thẹo hỏi người em cậu chào vì mười hai có đỡ chút nào chăng nhị dưỡng? Ông mười hai buồn rộng. Từ mười bữa nay, má sóc nhỏ lại trở bệnh, cứ hô là bị quái vật hạm hiếp, rồi hát lý tối ngày. Cả nhà phải giữ bà kéo bà uống nước bùng sình rồi bà cho rằng ngon còn hơn cả nước cam lộ của phật bà. Bà mười hai nghe có khách tới, linh từ trong buồn bước ra, đó là một người đàn bà tuổi ngoài bốn mươi, da dẻ xanh chành, mình bóc gầy mòn khô héo, tóc rụng sơ sát. Vừa thấy mặt ông đạo chúa bà đã ré lên mà chửi Tiền nhân tổ đường cái cái quân tả đạo bằng mông này Tao bị nó hành hạ Mày còn dắt thường đầu trâu mặt ngựa tới đây Để quấy cái này không cho tao được tỉnh dưỡng hay sao Bà sóc lại ông đạo chúa toan để đánh Nhưng cộng hai thành hiệp sức cùng với ông 12 Và ông chính thèo súng lại để can ngăn Và những những lời dịu ngọt để an ủi cho bà Bà ngoe ngoẩy bỏ vô vùng miên còn hát Tai thiếp ôm chiếc gối vuông Mắt thiếp tuôn giọt ngọc Buồn vắng chàn rồi Bụi móc nhện dăng Ông 12 nói với ông đào Chuối Vợ tôi từ khi điên về đây tịnh dưỡng Uống thuốc bắc cho thầy năm trợ gần đây hốt nhưng là uống nước lã Tối hôm đó Bà bèn chạy ra ngoài dưới cơn mưa lâm râm Cả nhà sách đèn tán chai ra mà đi kiếm Thì thấy bà ngồi trên Mã một con chó bẹt rê Của ông cai tổng huyền Ông chính theo chặng này hỏi Chó chết mà cũng có mã nữa sao Ông 12 vấn thu rê đáp Vẽ mặt đâm chiêu Số là ông Cai Tổng quyền Có cậu trưởng nam tên là Hai Biểu Cậu được cha cho qua bên Tây học Đậu bằng tú tài rồi trở về nước Cậu về sống đời công tử Sau khi ông bà Cai Tổng lần lượt qua đời Cậu bán nhà bán giường bán ruộng Rồi lên lèo lập nghiệp cưới vợ Ở luôn bên đó Nhà ông Cai Tổng trước đó Bị thợ mọc ếm bùa lỗ ban Nên ai cũng mần ăn bị thất bại Cho tới tán gia bại sản mới thôi Cho nên nhà đó bị bỏ hoang Hồi còn ở đây Cậu hai biểu có nuôi một con chó Tây cưng nó lắm Cho nó ăn toàn là thịt bò, thịt heo Khi nó chết Cậu chôn nó ở đằng sau vườn Bốn bên mã có tấn đá ong Cậu hai thăm tiếp lời cha Má cháu hôm đó trong cơn điên Đến ngồi trên cái mã của con chó Sau khi được đưa về nhà Mỗi lần bà nghe chó sủa là bà nổi da gà Tay chân bà lạnh ngắt Rồi từ đó đêm đêm Bà đổ hô là có kẻ vô buồn hãm hiếp bà Ông đạo chú ngồi im Vận sự về bà 12 Ông đã nghe nhiều rồi Ông hỏi ông 12 lập đàn để ông làm phép Trấn quỷ trừ ma Cô thiệt nguyện thì lập bàn thờ Bày tranh dược sư lưu ly qua như lai Rồi treo khuấn lụa năm màu Đốt 49 con đèn để tụng kinh dược sư ông đạo chuối treo một tấm lụa đỏ vẽ hình bát quái bằng kim nhũ lóng lánh ở đàng tràng rồi vừa đốt mười đạo bùa thả mười phương vừa đọc thần chú đọc xong ông bước xuống đàng tràng thì cô thiền nguyện cũng vừa tùng xong bốn mươi chín biến dược sư lưu ly quang và la nhị cả và la nhị cả hai tạm ngưng công việc ngồi uống trà giải lao ở trong đường với gia chủ cậu hai thanh và cô ba hồng cúng dường hai nải chuối lá Bếp chuối tuy có vỏ nhưng nhiều sớ và thịt cá ngon, ngọt còn hơn chuối sứ, chỉ không thơm bằng chuối cao mà thôi. Sau đó cô Ba Hồng dọn cơm chay cho cô Thịt Nguyễn và cô Út Ngọc An rồi ngồi bồi tiếp hai cô một chốc mới xin phép dọn tiệc thịt vịt cho ông Chính Thèo và cả nhà. Hôm sau, cô Thịt Nguyễn bắt đầu tụng nguyên bộ kinh Dược sư, còn ông đạo chuối lên đàn rằng tiếp tục trăn ế ma quỷ. Sau khi mọi việc xong xuôi, Cô thiệt nguyện tụng hết bầu kinh Và ông đạo chú đã cuốn lá bùa bát quái Bỏ vào trong đại gấm Tất cả chú khách đều tụ tại Ở trung đường nàm đạo Ông đạo chú bảo Tôi đã biết tung tích cái con quỷ quái nhiễu bà 12 này rồi Tôi chỉ có thể trấn áp con quỷ đó Còn việc chữa bệnh điên của bà Phải nhờ tha lực của Đức Dược Sư Cùng thập vị đại tướng Dược xoa vậy Đêm đó bà 12 vẫn cứ nói nhảm Khóc lóc và cười Làm cả nhà không ai ngủ được Ông mười hai bảo ông đào chuối Lạ chưa, hổng rày cân điên của bà hơi bớt Nhưng bữa nay lại có mồi tăng thêm Ông đào trấn an Cơn mưa trước khi tạnh nó tuôn ào ào Nhưng rồi nó mới rất hộp Xin gia chủ hãy an tâm Cách năm vừa mạng Cô Út Ngọc An và cô Thiệt Nguyện Cùng cô ba Hồng thức dậy xuống bếp Nấu cơm nếp và chuẩn bị bữa điếm tâm Bà mười hai từ trong bồn bước ra miệng hát Đêm khuya tim lụng dầu hao Chồng tôi say rượu Anh vào chi đây Rồi bà này khóc sướt mướt Lại nó nữa Nó cứ theo bóng tối đêm mà chui vào trong bồn hạm hết tao Tao già rồi Thịt tao dai nhách mà nó cũng không tha Chàng ơi Mình mấy nó đầy lông lá khét lẹt Làm tao muốn nghẹt thở Bụng tao thì bào xào muốn mửa Cả mật xanh mật vàng phen này chắc tao tự vận chết cho mát cái thân Ông đào chuối đem bùa dán ở cổ bùn Và trên bốn bách bùn Tất cả gần năm đạo bùa Đêm hôm đó trong phòng bà 12 Có tiếng hét lẫn tiếng ạch đùi Bà la chói lối Nó đó, nó hạm hiếp tôi lại còn cắn tôi nữa Cứu tôi bớ bà con Cứu tôi bớ lối sớm Ông đạo chuối chói dậy hôi lớn mào thắp đúng lên Đêm nay tôi sẽ bứng nguyên con yêu tinh ra khỏi cái đất này Cậu hai thành vội thắp đèn mang sông treo giữa nhà Cậu cùng thắp cho ông 9 thèo Và ông 12, ông đạo chuối Và cho cậu mỗi người một cây đuốt cả bốn cùng vào buồn bà mười thì thấy bà năm lá lầu trên giường bất tỉnh hôn mê ông mười kéo tấm mình nhảy sắm trầm cho vợ còn ông đào chuối thì cầm đuốc rọi cửa buồn và bốn tấm bát thì đạo bù đã bị lột hết xác bù bị xé tả tơi nằm trên nền gạch cậu hai chắc lưỡi còn hươu này phép thuật cao cường thiệt bù của ông đào đây chẳng nhầm nhò gì với nó ông đào chuối mò chiếc kiếm trong tay nãi sa đây là một phiến gương tròn Đừng cánh cả một tấc, sau lưng có dán đạo bùa vẽ chữ phạn, ông bảo, cháu đừng tựn năm đạo bùa không hiệu nghiệm, còn yêu kia trước đây vô bùa này, khi rút lui nó không để lại dấu vết, nhưng năm đạo bùa này sẽ làm dấu chân của nó tỏ lộ. Phái có kiến chiếu yêu mới thấy được dấu chân để về tới xà quyệt của nó. Ông khuyên mọi người hãy thủ sẵn cái xà beng, cuốc búa và cây tre vót nhọn ông đốt đèn cầy rồi áp gần tới kiến chiếu yêu luồn ánh sáng phản chiếu sâu rõ dấu chân chó từ cửa buồn ra tới ngoài hè mỗi người cùng theo ông dò dấu chân chó vượt qua hàng rào tre bao quanh khuôn viên qua hai mương nước nhỏ qua chiếc cổng khỉ đến khuôn viên của ông cai tổng huyền và dừng lại bên mộ con chó bẹt rê của cậu hai biểu ông đạo chú reo lên đây rồi sào huyết của con yêu tinh đây rồi ông dán đầu bù lên trên tấm mộ bia của con chó. đoạn sai người dùng xà beng nạy những phiến đá ông tấn hai bên và đào ngôi mộ lên. gần hai tiếng đồng hồ sau, chiếc hòm gỗ hình đàn được bày ra. ông đạo chuối vẽ bù lỗ băng trên nấm hòm rồi vỗ tay một cái. nóc hòm văng ra xa. bày ra cái thi thể con chó. thịt nó không hư, vừa thối, thối rửa mà chỉ rụng có một ít lông mà thôi. nó nằm thở hồi hớp bụng nó phập phồng ông đạo chú lại đọc thần chú rồi làm cái lấy cây tre vót nhọn dùng hết sức bình xanh đâm vào ngực của con chó nó hoàn vại tru lên một tiếng dài máu từ ngực nó tuôn ra đỏ ối nhưng không có mùi tanh của máu mà là mùi dầu lửa bốc lên nồng nặc màu đỏ trong phút chốc biến thành màu xanh như chàm rồi ngã sang màu đen như lã in ông đạo chú lấy dao môi bụng chó Thì thấy tóc cuộn từng lọn từng trồm Chớ chẳng có ruột gan gì hết Ông liền đưa tay đút Vô trong cái vũng máu con yêu tinh Máu mà bén lửa còn hơn xăng Nó cháy phùng lên Mùi dầu hắt trộn với mùi tóc cháy khét lẹt Đợi sát con yêu tinh đã thành trò Ông mới bảo cậu hai thanh lắp ngôi mộ lại Rồi ông quay qua ông 12 Tôi xin chúc mừng ông Bà 12 sẽ không còn bị con yêu tinh nào quấy đầy nữa rồi ông dặn cô thiện nguyện ngày mai tôi về chợ vản với ông chính và cô út còn cô cứ ở đây tụng thêm cho đúng chín mươi tám kinh dược sư rồi hãy hắn về khi về tới chợ vản ông đạo chuối dìm đò ngang từ bến dinh ông chánh qua bên kia cụ lao an thành còn ông chính thèo và cô út ngọc an thì về sớm trùng gà lối sớm bu lại nhà ông chính thèo để nghe hai cha con ông chính kể rạch rồi tự sự có người còn hiếu kỳ kêu ghe bơi xuống tới ăn hương để ngó tận mắt bà mười và mã của con chó quỷ dân dân trong sớm nghe chuyện kéo nhau qua ăn thành để viếng tình liên an nơi ông đạo chuối cư ngụ họ cúng dường rất là hậu rồi hùng tiền mai cho hai tấm áo nhật bình và hai cái quần vải để cho ông đạo chuối bà năm tảo và hai cô con gái càng dốc lòng ăn chay niệm phật chừng hai tuần lễ sau cô thiện nguyện trở về sớm chuồng gà và báo tin thưa chú tiếng năm Thưa ông bà Chính, và đây cô 12 đã hết điên rồi Bà hứa sẽ tìm những cô gái nào mà bà dụ dỗ Làm nghề buôn hương bán phấn Bà sẽ giúp đỡ cho họ hoàn lương Và tìm chỗ xứng lứa vườn đôi mà gả cho họ Dù có phải tốn 3 phần tư gia sản Bà cũng không hề nề hà Bà Chính Thẹo và Cốt Ngọc An Chỉ biết chấp tay niệm Phật mà nói rằng Riêng cô bà Tuy Nguyện Trong dịp đem cơm nước cho bác Phật Cảnh hôm đó thật lại vận sự bà 12 cho ổng nghe Cô nhấn mạnh Tha lực của Đức Dược Sư lưu Ly Quang Như Lai Khó mà lừng được Ông cứ trì chí mà tụng kinh Dược Sư Sẽ thấy được sự ứng nghiệm Bắt vật cảnh thành thật Sự hiểu biết của nhân loại về khoa học nào Có nhầm nhò chi về sự hiểu biết của Phật Tôi cảm ơn cô Đã đem kinh lại cho tôi đọc Vì lúc đầu chiều theo ý cô Tôi tò mò Nên tôi rời tới kinh Lan Nghiêm Nhưng có lẽ tôi có duyên với Phật Pháp Hay sao đó Mà chỉ mới đọc có hai phần đầu là tôi đã say mê Trí óc của tôi díp thân vào Phật Pháp Không mấy khó khăn Thì cô là một thiện tri thức Mà tôi chưa từng gặp Cô bà tuyến huyệt cười Kiến thức của em về Phật Pháp nào có bao nhiêu So với chị thiệt nguyện Ba em với các Phật tử Phần thuần thành Thường làm công quả cho chùa Long Đức Em chỉ là con đôm đốm xanh với ngọn đèn Giờ đây nghe ông bàn về kinh kệ Em chợt thấy lợi căn của ông, Thù thắng dường nào, Rồi đây biết đâu ông sẽ trở thành bậc đa văn. Với cái biện tài vô ngại kia, Ông sẽ đi đây đó rồi giảng kinh cho các Phật tử nghe, Làm nợ cho biết bao kẻ thành tâm cầu đạo. Đến khi ra về, cô ba hứa, Để em lên chùa Long Đức, Thỉnh kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho ông xem. Trong quyển đó, Có phẩm phổ môn nói về công đức của Đức Quang Thế Âm Bồ Tát. Ông nên tụng kinh này, và cầu xin Đức Đại Từ Đại Bi đem nước cam lộ gọi rửa trần cấu cho tâm tâm ông được khinh an và lành mạnh. Chiều hôm đó, cô Ba đem cơm cho bác Phật cánh, không quên mang theo quyển kinh Pháp Hoa. Tối hôm đó sau khi cơm nước xong, bác Phật cánh đi tắm rồi pha trà cúng Phật. Trời đêm tằm ráo, vầng trăng bạc đã được lên khỏi ngọn xoài ở cuối vườn. Ông cuốn lớp chiếu trải lên đi văng cẩm lai để nằm chơi cho mát. Về đâu ông ngủ hồi nào không hay. Trong cơn chim bao, bác Phật cảnh thấy một mũi già mặt mũi xấu xí đứng bên giường. Ông hỏi, bà ở đâu đến đây? Cửa nẻo đã gài chặt sao bà vô đây được? Bà già cười thân thiện, tôi ở trong nhà này chứ ở đâu? Cho ông rõ, tôi vốn là con tinh của cây cẩm nai mà thiên hạ đã xé gỗ để đóng cái đi văn cho ông nằm. Hiện vị trước đây, ông mê cái văn minh duy vật mà bán bổ trời thần, thoá mạ Phật Pháp nên ông mang nghiệp ác. Nay ông biết quý y tâm bảo Tu dưỡng thân tâm thì rồi đây Nhờ tha lực của Phật Ông sẽ thoát khỏi được căn bệnh ngặt nghèo Và sánh duyên cùng trang thuộc nữ Để rồi cả hai cùng trợ tu cho nhau Ăn cơm có canh Tu hành có bạn là vậy đó Nói xong bà già sắp lại Xô bát và cảnh té chú nhũi Vừa lúc đó ông giật mình tỉnh giấc Bên tai ông trống canh vừa điểm canh ba Ông liền trỗi dậy mặc áo tràng tự tế Chà răng xúc miệng sạch sẽ Đốt nhang trên bàn thờ Phật và bắt đầu tụng kinh Pháp Hoa Và từ phẩm đầu cho tới phẩm chót Vừa dứt quyển kinh thì bên ngoài trời đã sáng Cô bà tuyến huyệt đem các món điểm tâm Cô bày bánh canh bột gạo và bánh tằm bì ra mâm Cho bác vật cảnh nấu nước sôi để pha cà phê Ông bảo từ canh ba tôi đã tụng kinh Pháp Hoa cho tới sáng trắng Chắc cô lạ lắm phải không? Cô bà tuyến huyệt cười thì tươi Sóng mắt ướt rượt, nhìn thật là nồng ấm Cô bảo, đối với ai thì em lấy làm lạ Chứ đối với ông, em biết cơ duyên cầu đạo của ông đã tới lúc chín mùi rồi Bác Phật cảnh nhìn sững vào cô gái Đây có phải là trang độc nữ mà bà già trong chim bao Đã tiên đoán với ông là sẽ, sẽ cưới làm vợ chăng? Chương 9 Ông Huyền khải trong thời gian chờ đợi ngày đám cưới Thường từ Tiểu Cần lên thăm cô hai Tuyết Ngọc và ông bác quật cảnh. Cùng đi với ông có đốc học hạnh, vốn là anh em chú bác của người vợ trước ông cũng là cháu, kêu ông ban biện hoãn bằng chú. Thiệt ra ông cai tổng chất tía cô ba kiêm chữ, vợ trước ông Huyền Khải và ông chánh bái chân tía ông đốc học hạnh, đều là anh một cha khác mẹ với ông ban biện hoãn Ông nội của họ là phường Mãi Quốc Cầu Vinh. Tía và chú họ đều là cường bạo hào ác bá. Anh em, con nhà chú, nhà bác họ nếu không là thứ đâm heo, thuốc chó thì cũng là cái phường giá áo túi cơm. Tuy nhiên, cay đắng mà vẫn trổ trái ngọt. Ông Đốc học hành từ nhỏ vốn bệnh hoạn eo ổt nên bà mẹ ông liền ký bán ông cho gia đình người chị, con nhà cô của bà. Nhờ sống trong gia đình hiền đức lãnh đạo hạnh của dì Mà ông nhiễm được hai đức tánh cao quý Ông càng lớn càng bất mãn cách ăn ở các bạc của thân tộc mình Đối với kẻ nghèo hèn Cô thế nên ông ít đi lại với họ Nội trong vòng bà con Ông chỉ thấy cô ba kim chữ là người hiền lành thùy mị Nên ông có bụng thường yêu nể Sau đó cô ba sánh duyên với ông huyện khải Ông cũng thường giao thiệp với người em rể họ của mình. Nhận thấy ông huyện thanh liêm, khiêm tốn, cách ăn nói mềm mỏng nên ông mến thương. Ông huyện còn hơn là em ruột Từ khi cô ba Kim Chửng qua đời, ông huyện Khải và ông Đốc Học Hạnh vẫn giữ tình thế, em rể và anh vợ như cũ. Ông Đốc Học Hạnh quá vợ hồi năm 25 tuổi, năm nay ông đã 40. Cậu con trai độc nhất của ông năm nay là 18 tuổi Đã đậu bằng tú tài bán phần và hiện học tại trường Sách Lúc Lô Bắc ở Sài Gòn Để chuẩn bị thi tú tài toàn phần Mỗi khi ông Nguyễn Khải đi thăm gia đình hôn thê của ông Đều có ông Đốc Học Hạnh tháp tùng đi theo Cô Út Ngọc An từ khi hết bệnh đàng dưới Cũng thường lui tới nhà ông Nam Tảo Ai dè cô đã lọt vào mắt xanh của ông Đốc Học Hạnh Năm nay cô đã 32 tuổi, Cô như là lỡ thời, Còn ông thì đã 41, song ông còn tươi, còn trẻ, Nhờ văn năng vận động. Cô thì về sau này nhờ bầu tâm cảnh, Sáng lào lào nên mặt mày của cô rạng rỡ, Vóc vạc uyển chuyển, thiệt tình, Thở chưa bị nạn, cô không có xấu gái, hiềm vì lòng cô không có an ổn, Tánh cô đầy sân hận, Nên mặt của cô thì dữ dằn, u ám. Giờ thì cô sống thảnh thơi tự tại Nên mặt của cô trở nên hiền hậu dịu dàng Thần sắc cô sáng như gương Nga đêm rằm Khi nghe ông đắp học hành muốn cưới cô Út Ngọc An Thì cả nhà ông Nam Tảo mừng rỡ lắm Bà Chính Thẹo cũng mừng Nhưng lại lo vì bà nghĩ con gái mình lòng dạ thưa thớt Sợ cô không rành lễ nghi phong cách để làm vợ một bậc tân học Bà Nam Tảo trấn an Con Út nó thông minh lắm Khi nó về với ông Đắp học Rồi thì nó cũng sẽ thích ứng với ổng thì Chính chớ lo Và lại chắc chắn ổng sẽ chỉ vẽ Vì nó cách ăn ở của dân tỉnh Thành Tân Tiến Cô Hai Thúy Ngọc cười chúm giếm Bác Chính chưa có biết đâu Chị út con giờ đây yếu điệu mỹ miều Chớ đâu có phải như hồi xưa Ông Đắp học cưới chị về Cừng chỉ hết chứ Lý đâu mà xét nét để mà che dè chỉ xuống như vậy Ông bà ban biện huẩn được tin đó tỏ ra bất mãn lắm Ông vọ, bà võ vảnh cái miệng mà nói Thằng cháu ông á có thể cưới hạng đần bà Có tiền, có của, có ăn, có học Ai về, y ta lại mê sai đứa con gái hạ tiện Lỡ thời đó, gia tộc ông có lẽ hết thời hay sao á Rồi nên mới cưới và rước cái thứ cùng đinh mặt hạng đó về nhà Ông huyện khải và ông đắp hầm Cứ mỗi tháng hai lần lưu tới sớm chuồng gà Để thăm vị hôn thê Vì ông chánh bái chân đã qua đời Mà ông Đắk Hạnh trên không có anh chị Đứng làm chủ hôn Nên ông phải nhờ dì dưỡng họ của mình Dù sao hai ông bà này cũng đã nuôi dưỡng ông Lúc ông còn thơ dại Ông cũng cậy vợ chồng người bác của ông huyện Khải Đứng ra làm mai mối Lễ hỏi được tổ chức trong vòng thân mật Ông Đắk Hạnh có mời ông bà ban biện huẩn Ông bà bác sĩ Lê Thạnh Mậu và cậu hai kinh lý luyện Nhưng họ đều kiếm cớ này kiếm cớ nọ không chịu đi Đàn trai đi xính lễ gồm một đôi bông hộp xoàn 5 ly Một cặp vòng chạm phụng, giao đầu Một cây kiền vàng chạm nặng cỡ một lượng Một chiếc cà rá hộp xoàn Một sợi dây chuyền nạm 8 hộp xoàn Mỗi hộp cỡ 3 ly Một cặp cà rá vàng chạm cửu khúc liên hoàn, Nữ trang có kiểu xưa, có kiểu kim thời bà chính thẹo hôm đám hỏi mời đủ mặt họ hàng bên bà lẫn bên ông trong lãnh thổ tỉnh nhà xong xuôi bà mai sẵn cho cô dâu tương lai một cái áo dài gấm đại hồng hoa bạc hình mặt nguyệt một áo dài nhiễu màu đỏ chuối một áo dài lụa mỏng trắng ba chiếc áo đó để hôm đắp cưới cô dâu sẽ mặc với áo cặp ba bà bàn biện hoãn bảo cậu hai luyện ông anh còn nhà bác còn không chịu kiếm phần kiếm phấn dời mặt cho bà có họ hàng gì hết. Nó kiếm máu oè, bùng cớ để truy trách lên mặt cái dòng họ nhà mình đó đa con. Cũng vậy, từ hôm ông Huyền Khải đi coi mắt cô Hai Tú Ngọc, bà ban bị hoảng tỏ ra lợt lạt với ông. Riết rồi khi ông tới viếng cầu đào, bà ban bị bẹo hình cho ông thấy rồi quay vào trong buồn để mặc cho chồng bán thân bắt tội nằm trên ghế trường kỷ mà tiếp khách. Ông Huyền Khải than thở với ông Đốc Hành thêm bạn bè có vẻ ghét bỏ tụi mình lắm anh Đốc à cho nên từ đại sách tới tôi hết dám tới cầu đào ông đốc hạnh hít một tiếng rồi bất bình cậu cho bả ghét cái thứ bả càng lui tới thân mật với mình thì càng làm mình bận rộn thêm cậu hai luyện cũng bắt trước tí má mình tỏ vẻ lật lạt với ông nguyễn khải và ông đốc hạnh không hiểu cậu vì lo việc hay vì lừa biến mà cứ ở miết trên mỹ an nếu có rảnh thì cậu đi an hương đi hòa mỹ Bà bang bị huẩn, Ba phen nhắn nghe cậu về thăm, Mà cậu chỉ hứa hẹn cầm chân, Thì ra cậu vừa chài bảy một Được hai cô thôn nữ, Cô thứ nhất là ba hưởng, Con gái của chú Thường Xuyên Hiếu, Ở Hòa Mỹ, Cô thứ hai là hai thiều, Còn chú Hương Nhất Điêu, Ở An Hương, Khéo làm sao, Hai cô đều cùng có thai một lượt, Vì rượu cô ba hưởng là bà Tư Nghệ, Một hôm đi Mỹ An, Tìm tới cậu hai báo tình, Cậu ơi, Cậu dụ con cháu tôi cách nào Không biết mà giờ đây nó mang bầu rồi Cậu hai luyện trọn mắt Bà chớ nói xàm Cháu của bà ai lấy mà mang bầu Rồi bà đổ hô tôi là vụ dỗ Cô cháu bà là hạng người nào Mà tôi phải đi tò tí với cổ Bà liệu hồn Đi khuất mắt tôi cho sớm Nếu bà còn lãng giảng ở đây Tôi sẽ sai thầy Hương Quảng Mích Cộng đầu bà và cô cháu gái bà Đem vào nhà việt đóng trăng mà mang nhục Tôi là quan kinh lý, ai cho phép bà kêu tôi bằng cậu? Bà tư ngại đặt nút hận ra vẻ, cô ba hưởng buồn tủi nhọc nhã liền bỏ làng sớm đi lên chợ vãn mà sanh con. Sau đó cô gặp chú Trạch vòng cấm bán tiệm chạp phô ở cầu lâu, y ta chịu cưới cô và nhận cô làm con. Nhưng đó là chuyện về sau. Riêng cô Hai Thiều Khi nghe đồng cậu hai luyện dùng ai quyền để chối phát việc làm tác tại của mình với cô ba hử, thì cũng đành chịu nhịn, không dám tìm tới cậu nữa. Cô uống lọ xạ trùng hương để mà phá thai và bị băng huyết dầm về. Khi ra khỏi nhà thương, Táp cô rụng rất nhiều, cô đành tìm đến sơn thắng đại phác để thí phát quy y, nhưng đó cũng là chuyện về sau. Chuyện bây giờ là công việc cậu hai kinh lấy luyện, dò đất để đào con rạch Mỹ An. Dài theo phần đất của ông hương sư chim Cũng bị lọt vào trong hồn đất bị đào Cậu hai thiết trưởng nam của ông hương sư chim Một hôm bưng mâm trà, bánh và rượu Đến nhà trọ của cậu hai luyện khúng nấm thưa Dạ bẩm quan kinh lý Đây là phẩm vật của tía tôi Kính lên quan để quan dùm lấy thảo Tía tôi là ông hương sư chim Cậu hai luyện cười Tôi có nghe ông hương sư hiếu khách lắm Nên cũng tính có ngày đến viếng ổng Về đâu ổng lại sai chú tới đây Tặng phẩm vật để mở đầu cuộc giao hảo Vậy khi về nhà Chú nhớ chuyển lời cảm ơn của tôi nghe Cậu hai khiết dạ dạ Còn cậu hai luyện thì dở tấm vải hồng điều đậy Trên năm quà tặng Thì thấy có hai chai rượu cô nhắc Một hộp trái vải Một hộp bánh bích quy Hai hộp trà thiết quan âm Và một chục trái cam tàu Một phong bao giấy hồng Cậu liền hỏi cậu hai khiết Cái gì vậy chú cộng hai khiết thưa Dạ bẩm quan kinh lý, tí tôi nhờ quan đo đất lớn qua ranh cuộc của đất chú xã miễn và cuộc đất của thầy hương hào liệt để mà đào kinh có vậy phần đất của tí tôi mới giữ nguyên vẹn được nếu được vậy tí con tôi đội ơn quan kinh lý vô cùng sao vụ này tí tôi sẽ đền ơn thêm cho quan lớn cộng hai luyện cười hài hài thôi được rồi để tôi tính chú cũng nên thưa với ổng chiều mai tối tôi sẽ đến nhà ổng bàn bạc thêm tối hôm đó cậu hai luyện cứ lay hoay với tấm địa đồ cậu dùng viết viết chì vạch lấn qua phần đất của xã Miễn và Hương Hào Liệt để đào kinh và quyết định chiều mai sẽ đến nhà hương sư chim kêu nại ông đưa thêm hai lượng vàng nữa mãi tới đầu canh ba công việc đã xong cô, cậu trở về buồn và lên giường nằm cậu thở dài khoan khoái thấy chưa Nhờ phá được trinh của cô ba Hưởng và cô Hai Thiều Mà tiền bạc tự dưng lại đến với cậu Hèn chi Cái tội phú thương Huê Kiều Rất là chuộng phá trinh của con gái Để được làm ăn Nên ra Đến giữa cành bà Cậu Hai Luyện mới ngủ được Trong chim bào cậu thấy một người đàn ông da đen Như là người chà va Mặt thì đầy mụn Miệng rộng răng lỗm chỡm Y ta mặc bộ đồ xám Nổi vảy như da cá sấu Y ta bảo Kính chào quang kinh lý, tôi là thần hát dao đại vương nằm trong cuộc đất này Đầu tôi ló gần tới ranh giữa của đất xã Miễn và của hương sư chim Nếu quan lớn đào kinh y theo bản đồ đã vạch Thì đầu tôi sẽ bị không bị đứt Tôi sẽ yên lòng tu niệm Để chừng 50 năm sau tôi sẽ thoát được kiếp con cá sấu vẫy đen mà biến thành con xích long bay về Nam Hải Nếu quan lớn ăn tiền hối lộ Đạo kinh lấn qua phần đất xã Miễn thì đầu tôi sẽ bị đứt, còn đâu mà kể. Vậy xin quan khanh lấy hãy giữ đức hiếu sanh, đừng để tôi bị tán mạng bởi mấy lượn vàng của ông Hương sư chim lo lóp. Khi nào tôi tu hành thành chánh quả rồi, sẽ có ngày tôi sẽ tìm cách để đền ơn quan lớn. Vĩ cậu hai nượn hỏi: "Đạo kinh là về của tôi, mắc mớ gì đánh ông? Có phải ông ăn hối lộ đầu cúng của xã Miễn rồi lại cản trở tôi đó chăng?" Người đàn ông bảo, đó là cuộc đất theo thế, hắc giáo vọng hải, có nghĩa là con sấu đen ngóng ra biển. Tuy nó là đất, nhưng nó là cái thịt xương, cái thể chất của một vị thần như tôi. quan lớn khi đào kinh phá hỏng, nó tức là đã giết chết một sinh mạng vậy. Tới đây cậu hai Nguyễn giật mình tỉnh dậy, cậu bầm thần suy nghĩ, mình mà giết thần sấu đen trong khi đào kinh, tức là giết một kẻ không thù không quán với mình. Nhưng bất quá đó cũng chỉ là thứ quỷ, thứ ma Chẳng phải là tiên thánh gì đó Mình đã lỡ nhận quà biếu và hai nén vàng của ông hương sư chim rồi Không lẽ lại đi trả lại Ngày mai mình tới nhà ông hương sư chim Kèo này ổng đưa thêm sáu lượng nữa Nếu ổng thuận thì mình cho đào qua phần đất của xã miễn. Nghĩ vậy cậu lại an lòng ngủ tiếp Sáng hôm sau cậu hai luyện Sai bạn kèo ghe trương bường đưa mình qua chợ tỉnh Ông bàn biện hoãn tuy nói được nhưng giọng vẫn còn ú ớt, cổ họng như bị trám nghẹt. Cho nên khi nói, ông phải gồng cổ lên mà hét lớn. Vậy mà tiếng nói cũng không vang lộn được bao nhiêu. Ông vẫn nằm trong lòng ghế bành có thành dựa, kê chiếc gối. Mặt ông thì mệt mỏi, mắt ông thì trổm lơ. Bà bàn biện hoãn vừa thấy mặt cậu trưởng Nam đã quở. Còn dựa vô cái chuyện nhà nước đi quán đàn chi địa. Suốt cả tháng nay giờ mới mò về tới nhà, tí con giờ đã thành tế nhân rồi, biết nhà con không chịu coi sóc thì bỏ cho ai đây? Nhà mình có tiền, có ruộng, nếu con chăm chỉ mà ăn thì có thể sống dư dả, thỏa thê suốt đời. Má chỉ muốn con tự chức để ở nhà, hú hí với tí má và trông coi mọi việc trong nhà ngoài. Con lớn rồi, cứ chạy theo mấy con lành thuộc phường Hà Lưu hả tiện thì còn nóng nức gì nữa? hôm đó cô ba cẩm tú từ bến sầu lộ quà chị trời mưa sùi sụp khu vườn trong quanh ướt lôi ngôi lớp ngớp hàng chuối bên hông nhà đâm ra nhiều chồi chuối con mấy bụi tre mạnh tông ở cuối vườn một mang trị tu tủa cô ba cẩm tú nhìn hàng cau đu đủ trồng trên vòng đất cao gần sát hàng rào tre rồi nói mưa hoài mưa quỷ không khéo mấy cây đu đủ ấn thị thúi gốc cho mà coi cậu hai luyện bảo mẹ Con về đây trước là thăm bệnh tình của tí con Sau nữa là để nhờ thầy mười khối Tìm thầy ếm trấn mấy vòng hồn đất đai Trước khi con cho đào kinh Má biết đó Hãy mình đào mương đào ao đào kinh Là thế nào cũng phạm tới mạch thổ địa Mạch xấu mạch kỳ đa Nằm trong đất ấy Bởi vậy con phải nhờ thầy Pháp ếm trấn Trước đó cho chắc ăn Bà ban khen ngợi Ừ con cẩn thận như vậy là tốt À má đợi con về đây cũng để bàn cái việc đó còn nói ra má mới yên bụng Thôi để má lo việc này cho Bà sai con lý giết con gà mái dầu làm thịt để dọn cơm Sai con lại pha trà pha cà phê Và dọn mâm bấm nếp nhân thịt Để ba mẹ con bà ăn điểm tâm Sau đó cậu hai đuyện xin phép mẹ ra chợ để mua sắm Đợi thằng con trai đi ra tới ngõ Bà ban biện huẩn mới cằn nhằn cô ba cảm tú Tao nghe đồn lúc rày Vợ chồng mày á Thứ bảy nào cũng tới Cũng dắt nhau vô dinh của quan chánh tham biện Để mà nhảy đầm Cô ba cẩm tố cười mơ Thì con đi với ảnh Chứ có đi mình ên đâu mà má lo Nếu ảnh không rủ rê Thì con đời nào mà dám vô mấy chỗ đó Bà ba bị nguyết Tao còn nghe Mày ưa lui tới cái con mèo quan chánh tham biện Là cái con ba thuận và con mèo của quan cò mi Là con năm định nữa Trời ơi thấy mặt hai con chơi bò đó là tao muốn thượng thổ Hả tả rồi huống hồ chi mà nói năng giao thiệp với tụi nó nghe nói quan chánh tham biện và quan cò mi thân với nhau lắm mượn vợ đổi vợ với nhau hà rầm chồng mày mà mày đặt giao thiệp với cái hạng thiên tật thiên tướng đó thì có ngài cũng sẽ nhiễm thối hư tật xấu của họ cho mà coi cô ba cảm tú cười hăng hắc má thiệt chồng con có sạn trong đầu có sỏi trong óc Đời nào ánh làm mấy cái chuyện dại dột như vậy Má cứ lò bào đồng Nên má cứ hao tâm tổn trí Ăn ngủ không ngon là như vậy đó Bà ngó chăm bẩm con gái Thời buổi này đàn bà thì khó hiểu Không chịu lấy chồng Cùng giống họ Dám cặp sách với cái tụi ngoại bang dĩ trống Như hoàng chánh tham miệng kia Râu rìa, mắt thì ốc bu Miệng cá chẽm, mũi thì như mỏ con kép Lần lớn như tấm ti văn Tưởng tá thì ô về cục mịch giấy mà có đứa nhà vô lấy cho bằng được, chắc là nó mê tiền tham dâm chứ gì. Cô ba cảm túi đỏ mặt ứ ớ, toan nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Bà ban bệnh hoãn sai thằng Sim thằng Đật đi đòi nợ. Thằng Sim ra cầu dài đến nhà chị Tám Thiệp, còn thằng Đật thì quẹo qua dãy phố Khương Hữu Phụng để tới nhà Thiếm Bảy Định. Bà nói với: "Bây dặn cái quân cây nợ đó, thằng này Tháng này mà tụi nó không có trả lời trả vốn cho tao là tao cào cái nóc nhà, đạp cái bàn thờ tụi nó đó. Bà kêu thằng bổ lại vào dặn, mày đến nhà thầy Mười khối, nói với thầy tối nay tới đây tao có việc cần, đi xong rồi về liền để trả cho tao hai cái có gạo, đừng có đi một chút rồi lúc một ngày mà chết với tao đó Đàng. Bỗng có người phát thơ đến ngoài cổng gọi ơi ơi. Cô Ba cầm tấu lập đật chạy ra. Người phát thơ chìa bức thơ và nói Thưa cô ba Đây là thơ từ Sài Gòn về Cô ba cảm tú nói cảm ơn rồi Bắt lỗi liền Chú Năm à sao mà chú thưa thớt như vậy Giờ tôi là vợ Của ông quan thầy thuốc rồi Chứ có còn son giá gì nữa đâu Mà chú kêu tôi bằng cô ba hoài vậy Cô quýt dài Và ngoe ngoảy vào trong nhà bảo mẹ Có thư của con Tân Nó gửi về đó má Bà ban biện hoảng bảo Đồng, con đập cho má nghe đi Không chừng nó đập bầu rồi biết thơ báo tin chứ gì Cô ba cảm tú xé phong bì Và môi lá thơ ra mà đọc Sài Gòn Ngài Kính thưa tí má Trước hết con xin vấn an tí có bất bệnh hay không Còn má có được xui chèn mát mái Trong việc làm ăn sanh lợi hay không Tới nay con cũng chưa có đạp bầu Không chừng con mắt chứng chữa trâu Nên con có đến nhà lũ bạn Xin mỗi đứa một nhấm gạo Về nấu cháo ăn để cho mau đẻ Hãy con đập bầu xong Thì con sẽ nhờ chồng Đánh dây thép về cho tí má mừng Sở dĩ con biên thơ này Cốt là báo cho tí má rõ Thằng chồng khốn nạn của con lóng rài Nó ưa chà lết tới nhà tí má vợ trước của nó Con cho người dò la và biết rằng Em con nhà chú của mụ tư thuộc Là con hai tố trinh Mấy tháng nay nó từ cái răng lên nhà hai bác nó là ông bà huyện tỉnh ở trọ để ở trọ để học làm bánh và thiêu đan nghe đầu con nọ đã có bằng thành trung lại có bóng sắc đàn ông họ bà huyện tỉnh muốn câu cái thằng chồng quan gia của con nên bắt con nọ cứ nhởn nha quần hàng áo lụa tàu son trát phấn để chân bươm bướm trước mặt thằng chồng của con giờ đây con đã mang bầu Vóc mình thì lệch lạc Sắc mặt trao vào tưởng ly ổn ẹp Chuyện vợ chồng chẳng những không nồng mạng như xưa Mà thằng khốn kiếp Nó còn sanh sự với con luôn Thế nào mà bà huyện tịnh chẳng nói ra nói vô Chưa hết đâu Hãy má chồng con có dịp về Sài Gòn Là cứ ở miếp bên bà huyện tịnh Tình nghĩa đôi bên ra vẻ mặn nồng lắm Bấy lâu nay Cái bà mẹ chồng ó đâm đó đời nào mà chịu xuống vĩnh long thăm tí má? càng nghĩ chừng nào, con càng buồn tuổi càng run sợ chừng nấy. biết đâu họ đang toát rọc với nhau để hất con ra. bấy lâu nay con muốn theo lễ thường, đần bà hãy sanh con đầu lòng thì phải về nhà cha mẹ ruột. song mà con cứ nơm nớp lo sợ, hãy con mà rời nhà rồi thì khó mà bồng con trở về đây lắm. vậy má có kế chi hãy giúp con với. giờ đây con rất bối rối. Con không biết tính toán lo liệu làm sao Cuối thờ con chút tí má Anh hai chị ba Anh ba được ăn hương Kính thư tư cảm đề Cô bà cảm tú sự trân Khi nghe mẹ mình sốc xỉa bọn tay tà Thiệt ra cô không ngoại tình tư ước Với quan chánh tham biện Cô hiện đang gian díu với tên Chia Chủ đề bô rượu tay Nước ngọt la dè nước đá trong tỉnh Qua vài lần gặp gỡ và nhảy nhót Với hắn nơi các buổi dạ hội trong vinh quang chánh tham biện Cô bị tên Pháp Kiều này dụ dỗ vào con đường quấy Lúc đầu cô chê hắn là cái thứ ngoại ban nghị chủng Trọng mắt thì sám như mắt đuôi Thân to lớn dền dàng thô kệch Vậy mà hắn tán tỉnh cô ngọt ngào du dương quá có quẹt cô xanh điệu quá Nên cô đã động tình Một phần cô buồn vì đang đường chữ ngán của cô kể như đất tuyệt Sau cái lầm xảy thai kia Một phần chồng cô cứ lợt lạc với cô về chuyện hương lửa Và một phần lớn là do quan Nghiệt đẩy đưa Nên cô muốn tìm cách mà giải trí Giữa lúc cô ba cẩm tú lén nút cắm sừng lên đầu chồng Thì giữa lúc cô ba cẩm lại là pháp phòng lo sợ mình bị chồng bỏ Giữa lúc nhà ông ban miệng hoảng lung lay nền móng Thì gia đình ông năm tạo lại sống quà thượng Được lân lý thương mến Các đạo hữu tinh cậy tới nuôi Vì hốt thuốc coi mặt mát tai nên ông Nam Tảo có nhiều thân chủ, tiền của vô ra nườn nọp, quà cáp biếu sáng đến ông thật là dập dìu. Lập bậc mà sắp tới rằm tháng bảy, cô Hai Trí Ngọc bơi xuồng ra chợ mua đường đậu nếp, bột nếp, bột gạo để về làm xôi bánh. Bà Nam Tảo mở gói đường cát trắng bảo cô trưởng nữ: "Mình gói bánh ét, đúc bánh bò chẳng cần đường cát trắng. Làm chỉ bánh ét ngon là nhờ dẻo, bánh bò ngon là nhờ xốp." Con đừng có dùng thẻ cũng Đường thẻ thì cũng đủ rồi Nhưng má đã thủ sẵn đường ôm Nó thơm hơn Cái ôm đất đựng đường má treo ở trên vàng bếp Cô ba tuyến niệp nhắc nhở còn phải chuẩn bị làm gà làm vịt Để làm mâm cổ Cúng cô hồn các đáng nữa chứ Ông bà mình thường nói Trời Phật ở xa ma quỷ thì ở gần Câu đó cô dạy Chứ lẩm rẩm mà đúng hy chan Bà Nam Tạo liếc xéo cô thứ nữ Ngày rằm tháng bảy Diêm vương xá tội vong nhân Tất nhiên mình cũng phải cúng cô hồn các đảng Nhưng mình là Phật tử thuần thành Mà giết gà giết vịt để cúng thì sao phải Cúng họ bằng cháo trắng Đựng trong các bồ đài mô cao là được rồi Bên bà chính thẹo thì làm bánh cúng rằm đơn giản Bà đặt chị Bảy Thiên làm một chục cái bánh bò đường đỏ Và chục cái bánh bò bông nở nà Để cúng dường cho chùa Lâm Đức Còn bà đợi trước rằm một ngày Sẽ nấu một nồi chè đậu cùng với một chả sôi nghệ để cúng đất đai viên trạch. Bởi rảnh ràng, cô Út Ngọc An cùng hai cô Kim Liên và Kim Huệ, em bạn dì của cô qua bên nhà bà Năm Tảo để làm giúp. Từ sáng sớm, thoáng gió cho tới căn bếp rực hồng ánh lửa, kẻ thì đãi đậu xanh cho sạch vỏ, người thì vuốt nếp cho hột nếp trong ngọc trắng ngà, người khác thì nạo dừa bắt lấy nước cốt, người khác nữa lại nhồi bột gạo cho mịn và nhòi nếp cho dẻo tiếng cười nói cứ vui vẻ lạc quan giữa lúc các cô đang đĩa dốc lòng của cô ba túy nguyệt mang trăm mối ngổn ngang lấm rải bắt bậc cảnh không được vui sắc mặt cứ đâm chiu nụ cười gượng gạo hai cánh tay mua bằng tay ông thường gián thuốc gián có thể là bệnh cùi đang phái, phát tác cho nên da thịt của ông lỡ lối chân mà đáng sợ thay Da mặt ông trở nên dày và sần sùi như là một vỏ trái cam sành, nó lại còn đỏ ửng như là vỏ trái chuối cao. Mái tóc ông thưa thớt, đôi mày rậm và sắc nét như mực lâm tệ cũng đã rụng bớt đi rất nhiều. Thật tình của ba Tuyết Nguyệt chẳng mấy tin tưởng vào lời báo mộng của dì Út Thoại Huê. Cô về cuộc chung thân sau này của mình, biết đâu hồn ma tiên đoán lầm lạc, bệnh tình bác vật cảnh chẳng những không bớt Mà nó còn có mồi phát ra mạnh Những thang thuốc do ông năm tạo sắc Bác vật canh uống như là uống nước lã Còn vàng lá mà ông mài ra uống Thì cũng không làm được cái căn bệnh chai lì Cái trớn lao tới của bệnh Sao mà nó lẹ khủng khiếp Không khéo trong tương lai không mấy xa Các ngón tay ngón chân của ông Sẽ rụng từng lóng chớ chẳng chơi Có đêm răng tròn cô ba mở cửa rào qua khuôn viên ông để coi ông có đọc hay tụng kinh hay không, nhưng vừa tới bên hè, cô chợt nghe tiếng ông rên rỉ thống thiết, ông nói một mình. Trời ơi, tôi sống không được mà chết cũng không được, sao mà bệnh hành tôi quá quá, thiệt là khó cam khổ nhẫn. Trong giây phút đó, cô ba Túy Nguyệt không dám đường đột gõ cửa vào mà thăm, cô đứng chết lặng bên hè nhà, nước mắt đẫm rơi nơi tấm lòng trắc ẩn của cô. Tình yêu đang mọc nảy mầm mà cô không hay Cô không biết mình đã yêu bác vật cảnh Mà chỉ nghĩ rằng mình tiếc cho một nhân vật lỗi lạc Có chí hướng mà vướng bệnh quan nghiệp Hôm nay là 30 tháng 7 âm lịch Mấy khóm bông tan đỏ Trang trắng trang hồn Trội bông ê hề Từng chùm lúng phúng như là pháo bông Và dễ thường chưa Cái diệp tơ bên hông nhà cũng đơm bông đỏ rực Rồi mắt mớ chi không biết lũ chim rẻ quạ, chim chà bẻo cũng bay về xẻo lá vườn nước kế nhà, hót thôi béo bon. Bồng trổ thạnh như vậy, chuyên về huy hoao như vậy. Có phải đây là đền đắc phước trổ bông, đất lành chim đậu đó chăng? Bỗng câu bà thoáng bàn hoàng nghĩ ngợi. Trước khi mưa tạm thường trút mạnh, bệnh ổng trước khi rút lui phải hành thân hoại thể ẩm cho đã nên, ơ biết đau được, không lẽ một người nhân đức Biết tin theo Phật Pháp như ổng mà lại đoán mạng Bởi căn bệnh gớm nghiết ấy sao Nghĩ tới đây Cô ba Tiế Nguyệt lao gò mên múc canh Đồm cơm, đồ kho, đồ xào Vào trong bốn cái ngăn Cô cũng không quên đặt ấm thuốc Vào cái chiếc giỏ may Rồi tay sách giỏ tay sách gò mên Cô xăm xăm đi về phía cổng rào Cửa lúc nào thì cũng mở sẵn Cô men theo con đường rải vỏ hến Bên hè nhà của bác vật cảnh coi kìa con chim khách đậu trên cành cây bông công chúa nó đang hót lăng liếu một tràng dài vách trái của căn nhà chỉ cách chừng năm thước sát bên hè là đống cây vụn mà ông năm tảo chưa bê về nhà để bữa làm củi chụm bỗng cô túy Nguyệt rụng rời từ trong đống cây có một con rắn dài cỡ một sải tay bò ra mình nó lớn cỡ cùm tay của cô vảy nó màu nâu chạy một mạch vạch bạc lấp lánh và một vạch vàng rực rỡ như vàng diệp người và rắn nhìn nhau cô như bị thôi miên đứng tê liệt như trời trồng còn rắn nó trông cặp mắt hung dữ dò xét nhưng sau đó nó chui vào đóng cây bụng kia một chập sau cô ba mới hoàn hồn cô bước vào mái hiên gọi thưa bác vật có em đem cơm qua đây bác vật cảnh dòng yếu ớt tôi đã dậy rồi đang chờ cô đây cô ba túy nguyệt đặt gò men vào chiếc giỏ may xuống bàn Diệu Giang hỏi: "Chẳng hay ông có được khỏe không?" Bác va cảm sắc mặt sặc sỡ uể oải bảo: "Nhờ ông Năm cho uống thuốc an thần nên tôi cũng đỡ đau, nhưng thuốc đó làm tôi cứ bể ngã trong người, tay chân thì bãi hoại." Cô bà Trí Huệ bày cơm canh rau mâm, rót thuốc ra tô như thường lệ, nhìn vẻ mặt ủ ê của ông, cô chặn lòng bảo: "Để em nấu nước pha trà cho ông uống cho tỉnh người." Cô xách chiếc ấm nhôm ra hiên múc nước mưa Rồi đốt về sâu để nấu nước Cô bỏ trà vô ấm Soạn khay chén và bảo Ở trong đống cây phụng bên hè Có con rắn Ông chế nên ra đó mà đi tiểu Để em về nhà lấy rượu hùng hoàng Phùng vô đống cây cho con rắn nó bỏ đi Bắt vào cả nước ế ỏi Ăn cơm như là ăn sỏi sàng Hơn lúc nào hết Ông bi quan tuyệt vọng Bệnh này khi thì nó hành người ta đau nhất Khi thì nó hành ngứa ngái Lúc ngứa thì ông lấy khăn lông, quấn quanh, gậy, hơ lên lửa than cho nóng, rồi áp vô cái chỗ ngứa. Còn lúc đau, ông phải nhờ thuốc ăn thần. Thuốc này làm ông dịu được cơn đau đôi chút, thì tinh thần ông lại mệt mỏi, nỗi bi quan lại vọt lên cao. Những lúc đó ông chỉ đọc thần chú nhược sư, quán đảnh, chứ không thể nào tụng kinh tràn gian đại hải như trước được. Cô bà Tiế Nguyệt ra về báo cha, có con rắn trong đống cây bụi bên nhà của ông bác Vật Cảnh xin cha cho con rượu hùng hoàng để con phun vô đống cây để đuổi con rắn đó đi. Ông ngâm táo lật đập đi lấy hũ rượu. Cô ba liền bưng hũ rượu bưng bả qua bên khuôn viên của nhà bác Vật Cảnh. Cô bước lại đống cây, hớp từng ngụm rượu phun đều khắp nơi. Chưa yên tâm, cô còn phun rượu chung quanh nhà, mùi rượu nồng ngát bay tới chỗ bác Vật Cảnh uống trà. Ông than: "Cảm ơn cô chăm sóc tôi như vậy." Nếu tôi không biết hết bệnh, nếu tôi không hết bệnh mà chết đi thì tôi chỉ nguyện kiếp sau sẽ đầu thai lên trả ơn cho cô. Cô Ba Tuyển Huệ chỉ cười, nhưng cặp mắt cô sáng mọng nước mắt. Cô không thèm đau mà chỉ cúi xuống thu dọn bàn ăn rồi lại tê tái đi một mạch về nhà, không cất tiếng giả từ ông như là mọi khi. Khi cô Ba đi rồi, bác Phật cảnh nhìn theo, nước mắt chảy ròng ròng. Lúc ương yếu trong người, Ông nhạy cảm hẳn lên, lòng lại mềm đi. Ông liền đánh răng xuất miệng để sửa soạn nghi thức tụng kinh dược sư ở bên ngoài. Trăng sáng vàng vặt, dưới sông ghe thương hồ qua lại, tiếng đối đáp vang vẳng. Khi ông tụng kinh xong, trăng đã tụ khỏi đỉnh ngọ, tà tà ngã về tây Ông liền tắt đèn đi ngủ, xong chén trà ông uống hồi chiều khá mạnh, khiến ông trằn trọng mãi. Không lẽ cứ nằm lăn trở lên trên giường? Ông liền chổi dậy thắp nén nhang ngọc quế trên bàn Phật và thắp ngọn đèn huê kỳ để đọc lại quyển kinh Viên Giác. Vào thời khắc này, tư bề yên lặng, ngoài kia trăng sáng bên mông, tiếng mõ ở đếm canh chốc chốc lại nổi lên vang vẳng, tiếng dơi ăn trái chính, kêu chóe ở bên vườn. Càng đọc kinh, bắt vật cảnh càng sam hấn, quên đi cơn đau âm ỉ ở thể xác. Con đường tu của các bậc Bồ Tát trong kinh cứ mở cho tâm ông biết bao cánh cửa. Để ông nhìn thấp thoáng vô số góc cạnh của chân giác ngộ Thần trí của ông đang lăng tăng Ông tạm xếp kinh lại Tìm cái ấm nhôm đem ra hiên múc nước Giây phút này mà uống một tách cà phê thì ngon phải biết Ngoài hiên gió từng đợt thổi qua Cuốn thấp một mớ lá vàng Rồi hấp vào hiên ánh đèn hoay kỳ Từ trong hắt vào chỗ lưu nước mưa Và trời đất quỷ thần ơi Dưới chân lưu có một con rắn vẫy nâu Vạch hoàng kim và vạch ngân bạc Nó đang hến cổ lên nhìn ông Và không để cho ông phản ứng Nó phóng tới Cắn một miếng vào mắt cá chân của ông Làm ông đau điếm Niềm kinh hoàng Miệng lưỡi ông bị tê liệt Cơn say sẩm đầm Ông xích ngất đi Ông cố gượng lê vào chiếc đi văn Và ngã người lên trên đó thần trí ông đã chìm vào cơn hôn mê dày đặc Bỗng có một bà già hiện ra Mặt mày thì vẫn xấu xí Nhưng không hung ác Bà ta cười Cung hỷ ông bác vật ông đã lần hồi hết bệnh rồi cũng tĩn như cây khô sắp trổ bông rào héo đã gặp được mưa vía bác Phật cảnh báo tôi đã bị rắn cắn chắc là phải chết chứ làm bệnh gì bà già vẫn tươi cười trong sách đồng Y có viết rằng nọc độc của lại rằng kim ngân hoa xà có thể trị được bệnh cùi bởi trước kia tuy ông có phỉ bán trời Phật nhưng ông biết làm việc thiện biết tụng kinh sám hối Giúp lòng tin tưởng trời Phật Nên Đại tướng Dược Xoa đã động tâm, Xài con rắn kim ngân này đến cắn ông. Nọc rắn bắt đầu phát tác để tiêu diệt các mầm móng phung hủy trong thân của ông. Sáng mai này ông sẽ rõ. Bác Phật cảnh chỉ biết chấp tay niệm Phật. Trong mấy tuần nay, ông bị cơn hành dữ dội, bệnh cùi đâu có phát mau dữ vậy. Đây chỉ là cái quả báo hiện hành gấp rút, Để ông mau trả hết những quan nghiệp. Lại nữa, mới đây rắn cắn ông. Chưa chi mà ông đã say sẩm hô mê Đó là do tôi dùng phép muộn Để ông bất tỉnh nhân sự Không thể kêu cứu Nếu ông tri hô kêu cứu Ông Nam Tạo sẽ là một tay giỏi trị rắn cắn Sẽ dùng thuốc quá giải hết nọc rắn Thì làm sao mà trị dĩ độc trị độc Để tiêu hủy mầm móng bệnh cùi kia được Vía bác Phật cảm liền quỳ xuống tạ ơn bà già Bà già xua tay ngăn cản rồi bảo Thấy ông là kẻ hiền lương Nên tôi dốc lòng phù hộ ông việc tôi làm thấu đến đức quan thế âm bồ tát nên lát nữa đây tôi sẽ thát xanh làm cây hoa quỳnh ở tầng trời tướng thiên vương mười năm sẽ trổ bông ngủ sắc một lần để cho chư tiên cúng phật vậy thôi tôi xin từ giả ông bắt đầu từ đây bộ đi văn ông nằm cũng chỉ là một thứ gỗ tầm thường vô tri vô giác nói xong bà già biến mất và bác vật cảnh cũng vừa tỉnh giấc chim bao trời bên ngoài đã sáng lờ mờ ông chợt thấy một niềm sảng khoái thấm nhần châu thân nên vào nhà tắm tắm để tẩy đi những cái mồ hôi nhấp nhác xong ông trở về phòng khách vừa hút thuốc vừa đọc báo và chờ cô ba Tuyến Nguyệt đem điểm tâm qua chừng dập bả trầu thì cô ba Tuyến Nguyệt đã đến theo sau cô là cô Hai Tuyến Ngọc sắp một cái giỏ lớn cô Hai bảo xe hôm qua em tôi đã mua đủ đủ thứ cần dùng cho chú vậy mà chiều qua nó lại quên đem Cô lôi ra nào là đường, cà phê, xà bông đá để giặt quần áo xà bông thơm để rửa mặt Hai gói trà tàu, hai bánh thuốc rê Sắp giấy quyến để vấn thuốc Hai tờ nhật báo, hai tờ nguyệt sang Cô ân cần hỏi han Chú có khỏe không? Đêm qua ngủ có ngon không? Bác vật cảnh đáp Tư chị dù đêm qua ngủ ít nhưng tôi ăn dắt và cảm thấy dễ chịu lắm Cô hai tuyến ngọc sắp làm vợ, ông huyền khải kể vai vế thì cô đứng vào hàng chị ông bác vật cảnh đây là lần thứ hai cô đã qua thăm cô dịu dàng bảo chú cần chi muốn ăn món gì thì cứ nói với con em của tôi ngày mốt anh huyện cùng ông đốc hạnh sẽ tới chơi để dự lễ cúng rằm vu lan cô bà đặt mâm điểm tâm xuống bàn so đũa rồi ân cần mời gia mời ông dùng điểm tâm cho nóng mâm cháo sáng thật tương tất cháo trắng nấu bằng gạo nàng hương thơm phức Hai trứng vịt muối xẻ đôi bày lên trên chiếc dĩa màu trắng trứng sáu Một dĩa nhỏ đựng dưa mắm trộn tỏi ớt Một dĩa cá lóc muối mặn và chiên vàng Một tô thịt nạc dâm với cá lóc kho chân Nước kho đặc sánh sặc mùi tiêu hành Một dĩa bắp chuối luộc trộn với dấm ớt Cô hai từ trong ra ngoài khen Ở đây từ trong ra ngoài đều ngăn nắp đẹp đẽ Chỉ thiếu có mấy chậu bông cho nó vui mắt Thôi để tôi mua tặng chú cặp chậu bông ngọc nữ Cô quay qua em Em ở đây hàng nguyên với chú bác vật Để chị có việc ra ngoài cầu dài Và cô kiếu từ đợi chị mình đi khuất Cô ba mới nhìn sửng vào người đàn ông tân học và bảo À lại dữ không da mặt của ông đã bớt đỏ rồi Bác vật cảnh úp úp mở mở Tôi sẽ hết bệnh để rồi cô coi Cô ba cười Dĩ nhiên rồi em tin chắc là như vậy Cô ba nghiêm sắc mặt Đêm hôm qua em nằm chim bao Thấy ông cùng em ngồi nói chuyện với mái lá này Rồi tự dưng ông biến mất Chỗ của ông là một cái cây nhỏ trồng ở trong cái chậu Một cơn gió hắt vào làn sương mát Bỗng cây nó nảy lọc non Lá mới và trổ bông rùm ràng Bác vật cảnh nhìn sâu vào mắt cô gái Cô chim bao thấy cây khô trổ bông Thì chuyện vui ứng với Cô chứ sao lại lại ứng với tôi Cô bà đỏ mặt ấp úng Nhưng bấy lâu nay em tụng kinh phổ môn Để cầu ông được lành bệnh Cứ theo mộng triệu mà suy Thì đềm hơn phải ứng vào ông mới phải Rồi không nói gì thêm Cô Thu xếp gò mên bỏ vào tay sách Bỏ ấm đất vô giỏ may Rồi lại kiếm từ Em phải đi chợ mua sắm một ít lạc vặt Khi cô đi rồi bắt vật cảnh vật tiếp tục dùm điểm tâm Hôm nay cô ba mặc áo nhiễu màu tím thang Càng làm tôn cái sắc da trắng trẻo hồng hào Của cô lên bội phần Khi cô mắc cỡ sượng sùng, má của cô lại hồng tươi thấm lượng, càng rạo rực lộng lẫy, tim cô tim của ông bỗng đập mạnh, miệng ông cứ cười bâng khuâng Bên ông Nam Tạo, lễ cúng rằm được tổ chức thiệt là lớn, bà Nam ngoài chè bánh còn làm một mâm cổ chay thịnh soạn. Cô bà bưng qua cho bác và cảnh một mâm chay, vỉ bèo, nào là trái giò, mắm thái, cà ri chay để ăn với bún, bánh tráng, rau sống. Mâm chè bánh gồm có loại thứ bánh luộc như bánh ú Bánh dừa bánh quy Chè đậu trắng Xôi những nước cốt lá cẩm Màu tím tươi Xôi vị màu nâu mã não Thơm mùi ngũ vị hương ngào ngạt Ông huyện khải tháp tùng bà năm Tảo Cô thiệt nguyện Hai cô túy đi chùa Lâm Đức và chùa Sơn Thắng Kỳ rằm này bà năm Tảo Ngoài 10 ngăn quả đựng thứ 10 thứ bánh Còn cúng dường mỗi chùa 50 đồng Rất là hậu hỷ Tiền cơm tiền tiêu xài dành cho bác vật cảnh Được người bác ông và ông huyện khải cứ cung cấp đều đặn Và cũng nhờ điều đặn ngày ba lần Cô ba tuyến nguyệt đã đem cơm nước cho ông Mỗi lần như vậy cô đều ngồi nắng chừng nửa tiếng đồng hồ để trò chuyện Bác vật cảnh vẫn trì tụng kinh pháp khoa và kinh dược sư đều đều Chừng nửa tháng sau cô ba chăm chăm nhìn vào vật mặt của ông và bảo Ồ lạ quá đi, da mặt của ông đã sáng mịn hơn trước bao giờ Ông đưa tay xoa xoa lên má mình Quả vậy áp dưới lòng bàn tay Da mặt ông láng như da trẻ thợ Khi cô ba ra về Ông soi gương thấy lớp xù xì trên mặt nó không còn nữa Đôi mày lơ thư của ông nay đã mọc rậm lại Những vết lở lối ở tay Ở cẳng đã khô mặt dần Rồi đến một hôm Ông nấu lá thạch xương bồ đề tắm Thì thấy mình hoàn toàn bình thường Tóc ông lại mọc rậm rạp xanh tốt trở lại Những vết lở lối đã biến mất không để lại một vết thẹo nào. Chiều hôm đó, ông Nam Tảo sau khi xem mạch cho bác và Cẩm rồi vào bảy lâu theo dõi bệnh trạng ông, thấy bệnh ông có lần lượt rút lui, nai tóc mày ông đã mọc rậm trở lại, chứng tỏ là ông đã hoàn toàn bình phục rồi. Vậy ông hãy lên Sài Gòn khám bệnh coi có đúng như lời tôi nói hay chăng?" Đến lúc đó, bác và Cẩm mới thổ tẩy mỹ cho ông Nam nghe, những lần con Tinh Cẩm Lai nó báo mộng, rồi lần con Kim Ngân Sa Hoa cắn ông. Ông năm chỉ biết chấp tay niệm Phật và bảo bác vật cảnh. Thưa ông năm, tiện đài tôi cũng xin thưa với ông, ông là danh y đoán bệnh khó mà trật được, như vậy là tôi đã lành bệnh rồi, không còn hầu nghi gì nữa. Trong thời gian về đây tôi vẫn bệnh, tôi được cô Ba săn sóc an ủi, cậu còn khuyên tôi tham khảo kinh điển và trì tụng kinh kệ. Ân của cậu lớn biết chừng nào tấm lòng của cổ đối với tôi tuy tận tụy tha thiết biết mấy cổ vừa đẹp vừa hiền lại có tấm lòng vàng nên tôi muốn cưới cổ để đền đáp công ơn xin ông hãy nhận lời cho tôi để cho tôi được làm rể nhà ông ông nam tảo ngần ngại ông là bệnh thì tôi mừng nhưng về việc cầu hôn thì ông hãy suy nghĩ lại Bắt vật cảnh tha thiết được làm rể người hiền đức như nhà ông được làm chồng cô gái ngọc diện bát tâm như cô ba Thì đó là tam sanh hữu hạnh cho tôi vậy Ông Nam Tảo trao mài Tôi biết tánh ý của con gái tôi nhiều lắm Vì mang ơn nó Mà ông đòi cưới nó Thì nó không có ơn đâu Nghe vậy bác Phật Cảnh cười xòa Đó là cách tôi nói thôi Chứ thiệt tình tôi đã thương thầm nhớ trọn cổ Từ những ngày được gần gũi Và trò chuyện với cổ kia